Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh của DK Audio. Và ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với tập 8 của bộ truyện Câu hồn, tác giả Liễu Tản Dương qua giọng đọc của Duy Khánh. Xin mong quý vị và các bạn lắng nghe truyện, xin hãy để lại cho một like và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh để được cập nhật những bộ truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây, chúng ta bắt đầu bước vào tập truyện một chấn thành đông người qua lại. Thoạt đầu Cát Hiểu Phong chưa nhận ra vẻ bề ngoài của bản thân là quá lạc lõng so với mọi người. Đón đầu một người đang đi đến từ phía đối diện, Cát Hiểu Phong hỏi ngay: "Huynh đài cho hỏi, muốn đến nhạn Đãng Sơn." Người nọ no hốt hoảng bước lùi qua một bên, sau đó vừa nhăn mặt vừa lủi thân nhanh vào một gian hàng chợt bắt gặp ngay bên cạnh. Vốn được giáo huấn từ nhỏ, Thái độ của người nọ chỉ làm cho Ca Thiếu Phong bị một thoáng kinh ngạc rồi thôi. Đi thêm vài bước nữa, Ca Thiếu Phong lại chặn lối một người khác và hỏi. "Dám hỏi thô thúc, thúc nhàn đáng sơn phải đi theo lối nào?" Người này lập tức cau mặt và đáp. "Bọn khất thực bây giờ lại có kiểu ăn xin bố thí lỗ mãng thế này hay sao?" Người và chỉ nói đến đây, người này chợt đổi giọng, cũng đổi luôn sắc mặt Từ vẻ khinh khỉnh sang khúm núm và đáp: "Ôi chao, xin đại gia tha cho, tiểu nhân chỉ có chút bạc vụn này, nếu đại gia không chệ." Lấy làm lạ và có phần giận vì nhìn thấy người đó quả nhiên đưa ra một ít bạc vụn, Cát Hiểu Phong thoáng cau mày và tự quay người bước bỏ đi. Trong lòng thì nghĩ như sau: Một người thì nhăn mặt tỏ ra kinh tởm, người thứ hai thì tiền hậu bất nhất, Lúc đầu mắng ta là khất thực, sau đổi lại gọi là đại gia, nhưng cuối cùng vẫn có thái độ như bố thí, đưa cho ta một ít bạc vụn. Thế này là thế nào? Hỏi cũng có nghĩa là đáp, và khi Hiểu Phong tự nhìn lại bản thân cũng cảm thấy kinh tởm cho chính mình. Y phục đã rách nát, điều này các Hiểu Phong đã biết từ lúc đầu, trước lúc có quyết định vượt qua dãy núi, nhưng điều làm cho người người ngộ nhận và kinh tởm Là do bản thân Hiểu Phong lúc này rất bận, đã thế lại còn năm năm trường kiếm trên tay. Họ có thái độ đó còn đỡ, ngộ nhớ họ cho Hiểu Phong là phường Lục Lâm thì còn khốn đốn hơn. Mà cũng phải thôi, Hiểu Phong bận vì đã mất 2 ngày leo đèo vượt núi, chưa kiện lực là may, làm gì có cơ hội tắm táp hoặc chăm sóc cho bản thân. Biết mình và biết người, từ đấy Hiểu Phong không còn chặn đường hỏi han ai nữa. Cho đến khi Hiểu Phong nhìn thấy một gian hàng bày bán nhiều thứ khí giới, vừa không mấy người qua lại. Càng vắng người càng tốt, Hiểu Phong tự trấn an như thế khi quyết định đi vào gian hàng. Ở đây vắng người thật, chỉ có một vị cô nương rất ra dáng nữ hiệp khách và một vị công tử hào hoa phong nhã là hai khách hàng duy nhất đang lặng lẽ ngắm nhìn hoặc lựa chọn để mua vũ khí tùy thân. Vị công tử dường như không am tường lắm về võ học. Cát Thiều Phong thầm đoán như thế, vì thấy hắn thay vì ngắm nhìn để chọn thứ khí giới tương đối ngắn sẽ rất phù hợp với dáng dấp nho nhã của hắn, thì lại săm soi ở chỗ chỉ trưng bày những thứ khí giới dài như trường thương hoặc trường tiễn mà thôi. Cho thấy hắn chỉ là hạng thế gia vọng tộc, định mua khí giới để khoe trương thế thôi. Trong khi đó, cô nàng nữ hiệp khách kia mới đúng là nhân vật võ lâm thứ thật và đề phòng thân Nàng đang lựa tìm những thứ binh khí cường ắn Cũng là điều phải lẽ Đang thầm nhận định như thế Cát Hiểu Phong không biết vị trường quầy Đã đến gần từ lúc nào Chỉ nghe một câu hỏi đồn ngột vang lên Tốc hạ định bán Hai cầm cố thanh kiếm tốc hạ đang có Ở trên tay Quay người lại Cát Hiểu Phong ngạc nhiên nhìn trường quầy và đáp Là bán Nhưng sao Lão Huynh chưa hỏi đã biết ta có ý định này đây Vị trưởng quay đã ngoài ngũ tuần, nhưng hai mắt vẫn tinh anh linh lợi, lão xòe tay và nói: "Để ta xem nào, còn việc kia, cứ nhìn qua vẻ bề ngoài của Tốc Hạ, nào phải chỉ có một mình ta đoán ra Tốc Hạ vì lâm cảnh cơ hàn, nên hoặc bán đi thanh kiếm làm vật duy nhất có giá trị, hoặc tống khứ thần nhanh thanh kiếm là vật vừa đánh cấp được." Hai nén. Hiểu Phong giận mình. Bệnh sinh Tai Hạ chưa từng đánh cấp bao giờ. Hai nén nghĩa là sao?" Lão cười nhăn nhở đáp ngay: "Là ta chỉ đoán thế thôi, còn vì sao Tốc Hạ có thanh kiếm không có liên quan gì đến ta. Hai nén là giá ta trả để mua thanh kiếm kia." Hiểu Phong cười khổ: "Liệu hai nén có đủ cho một bữa ăn hay không, một chỗ ngủ qua đêm và một bộ y phục tương đối tươm tất?" Lão khoe tay: Bằng ấy thử tốc hạ vừa kể phải mất chi ít 5 nén, bất quá ta chỉ trả thêm tốc hạ có 1 nén nữa mà thôi. Vị trí là 3, thế nào? Cô nàng nữ hiệp khách kia đã tiến ra từ lúc nào? Hiểu Phong không hay, chỉ nghe nàng ta đột nhiên nói xen vào. Nếu đây không phải là vật do đánh cắp mà có, lão Trường Quỳ theo ta, lão có trả thêm 10 nén cũng không hề thiệt đâu, đừng có ép người quá đáng như thế. và vừa rút lại, nàng ta vụt búng ngón tay vào thân kiếm. Và thật lạ, tiếng kêu trong phát ra từ cái gõ ngón tay của nàng ta bỗng làm lão trưởng quầy thay đổi thái độ, lão gật gù. "Kiếm tốt, được, mời thì mời." Hiểu Phong mỉm cười và lắc đầu. "Tại hạ chỉ cần năm, lão huynh là người mau mắn, hãy xem năm nén còn lại là chút quà mọn, đến đáp lại chút thông tin tại hạ định hỏi lão huynh đấy." Vệ trưởng quay thản nhiên đáp ứng và nói: "Hỏi tên thì có nhiều giá đó, tên càng khó, càng bí mật thì giá càng cao." Năm nén của Tốc Hà chỉ sợ không có chỗ dùng mà thôi. Hiểu Phong ngơ ngác: "Hỏi tên cũng phải có phí tổn hay sao, lại có một nghề như thế này nữa sao?" Lão cười đáp ý: "Ha ha ha, nghề nào cũng vậy mà thôi, hễ hái ra tiền là có người làm." Thời nay, vì đó cũng là một trong nhiều sinh ý của ta, nên kẻ như Tốc Hạ hỏi đúng người rồi đó. Hiểu Phong lộ vẻ băn khoăn. Tại hạ định đi đến Nhạn Đãng Sơn nhưng không rõ phương hướng, liệu đáp câu này năm nén có đủ không? Một lần nữa cô nàng nữ hiệp khách xen vào. Không thể được, đáp câu này ai ai cũng có thể đáp, nhân huynh Hà Tất chịu phí hoài năm nén cho lão đệ. và nàng ta ngoan ngoắt bảo Trương Quẩy. Không cần ngươi hỏi nữa, mời nén của lão đầu, kiếm lão dữ, nhưng ngân lượng thì không trong người sao lão vậy? Không hề tỏ ra tức giận, vì trước sau hai lần bị nữ hiệp khách phá bĩnh, trái lại lão Trương Quẩy vui vẻ trao đủ mười nén bạc cho Hiểu Phong. Nhìn chỗ bạc trắng ngần, Hiểu Phong cau mặt. Sao lại là ngân lượng, tại hạ cứ ngỡ là kim lượng cơ chứ? Lão trợn mắt Đài thu nào lại có thứ kiếm tầm thường được bán đến 10 nén vàng đây. Lần thứ ba nữ hiệp khách làm như cố tình phá hỏng sản nghiệp của lão, nàng mỉm cười nói ngay. "Nhân huynh đây nói cũng đúng, về lúc mặc cả, lão đâu hề nói rõ đó là kim lượng hay ngân lượng đây. Thôi nào, lão chịu khó dao đổ 10 nén vàng ra đây, bằng không hoặc lão mất mạng, hoặc chỉ mất của, lão chọn đi." Và lão chỉ có một thoáng cao mày rồi thôi. Cát Hiểu Phong nhìn thấy rất rõ và cười thầm khi Thần Nhiên đưa tay nhận đủ 10 nén vàng ròng, mà lúc giao ra có lẽ lão Trường Quỳ rất sốt ruột. Sau đó Cát Hiểu Phong ung dung tặng nữ hiệp khách nọ một nụ cười hết sức tao nhã. "Đã tạ cô nương, đã hết mực vấn kế và giúp ý, xin tạm biệt." Đi đến gian hàng Tơ Lụa, Cát Hiểu Phong không cần quay lại, cũng biết thế nào nữ hiệp khách nọ cũng theo chân. Vì thế lúc quay trở ra, với bộ y phục tinh tươm vừa thay đổi xong ở phía trong gian hàng, Cát Hiểu Phong thật sự ngạc nhiên do không hề nhìn thấy bóng dáng của nữ hiệp khách nọ ở đâu. Kể cả lúc tìm đến một gian tiểu lâu để tự thưởng thức một bữa ăn thịnh soạn chưa từng có, Cát Hiểu Phong cũng không có một lần nhìn thấy nàng. Không tin rằng đã đoán sai ý đồ hoặc mưu đồ của nàng. Ngay khi dùng bữa xong, Trước lúc trời tối hẳn, Cát Hiểu Phong lập tức ra bước khắp trấn thành. Sau cùng, Cát Hiểu Phong vợ lẽ và Thần Nhân đi vào thuê một gian phòng ở một khách điểm duy nhất có ở tiểu trấn này. Cũng như gian hàng bày bán khí giới, cũng là gian hàng bày bán khí giới cũng là gian hàng duy nhất ở đây lấy việc mua bán khí giới làm sinh ý. Vậy là Cát Hiểu Phong không hề ngạc nhiên khi thấy gian phòng mình thuê, tình cờ là phòng đối diện với gian phòng đã được cô nàng nữ hiệp khách thuê trước. Cửa phòng mở rộng ra, đĩa đèn lại được khêu sáng. Ca Thiểu Phong dừng chân ngay trước cửa, nhoẻn cười thật tươi trước nữ hiệp khách và nói: "Thật là trùng hợp phải không? Tại hạ và cô nương quả là hữu duyên năng tương ngộ đó." Dưới ánh đèn mờ mờ tò tò, dung nhan của nữ hiệp khách tuy không thể bảo là trầm ngâm lạc nhạn, nhưng dù ai khó tính đến mấy cũng phải thừa nhận đó là hạng mỹ nhân. Nàng ta tròn mắt thật to, Nàng lỡ bộ đứng và cứ thế đứng nhìn mãi vào cát Hiểu Phong. Hoàn toàn hiểu vì sao nàng ta có thái độ này, Hiểu Phong chớp nhẹ hai mắt và nói: "Tại hạ chưa kịp vấn danh cô nương, cũng chưa hỏi cô nương về phương hướng để đi đến nhạn Đãng Sơn, mong được cô nương hạ cố chỉ giáo cho." Nàng ta vụt dòng mình, tỉnh lặng và nhàn nhạt chút một hơi thở dài luyến tiếc và nói: "Thật không ngờ chỉ cần thay đổi y phục, Công tử cũng đồ luôn phong thái, vừa tuấn tú, vừa uy nghi bất phàm. Tiểu nữ họ Hoàng phủ tên Tuyết Hoa, về câu hỏi còn lại, do tiểu nữ cũng có ý định đến nhạn đăng sơn một chuyến, nếu như công tử không ngại thì và không thể ra về lâu hơn, Cát Hiểu Phong chỉnh sắc, vừa đáp vừa bước lùi lại và nói: "Tại hạ thật không dám phiền Hoàng phủ cô nương, nếu cô nương không chỉ điểm thì thôi, tại hạ sẽ Hoàng phู่ Tuyết Hoa bối rối, vội đáp thần nhanh. "Công tử cứ đi theo hướng tây nam là sẽ đến nhạn đáng sợ." Tiểu nữ xịn cười nhẹ, cát Hiểu Phong bảo ngay. "Đá Tạ Cô Nương đã chỉ giáo cho, xin cáo biệt." Và khi bước vào gian phòng đã thuê, thay vì bật hỏa tập để thắp đèn lên, Hiểu Phong vẫn cứ để phòng tối, tìm đến góc khuất và lặng lẽ ngồi xuống tọa công dưỡng thần. Đúng như Hiểu Phong nghi ngờ, Hai canh giờ sau đó, khắp khách điểm chợt náo loạn. Cười thầm, Hiểu Phong lén lén tiến đến gần cửa sổ. Sau khi ngân thần nghe ngóng, Hiểu Phong vội hé mở cửa và tung người lao ra như cánh chim đêm. Ông Dung ly khai khách điểm cho đến lúc này, ác hẳn đang náo loạn nhiều hơn vì không còn cát Hiểu Phong ở đó. Trời đã sáng bạch, trong lốt một gã sa phô, cát Hiểu Phong ông Dung điều động một chiếc xe rỗng không thẳng tiến theo hướng Tây Nam. Nhưng thái độ đó của Hiểu Phong chợt biến đi mất. Ở phía trước, nơi quan đạo chợt rẽ về hai hướng, bỗng có một nhóm nhân vật võ lâm đứng dàn hàng như sẵn sàng ngăn đường chặn lối bất kỳ ai đi theo lộ trình này. Tuy thầm lo trong lòng, nhưng Cát Hiểu Phong vẫn bắt buộc cho cỗ xe đi tiếp, vì chỉ cần một thoáng ngập ngừng hoặc bất luận dấu hiệu nào khả nghi, tất nhiên Cát Hiểu Phong đã tự lạy ông tôi ở bội này. có xe đã đến khá gần, nhưng sáu nhân vật nọ vẫn chưa có biểu hiện nhượng lối. Ca Thiểu Phong xoay chuyển ý nghĩ thần nhanh và cho dừng cố xe ở phía bên tả của hàng người đứng ngăn lối. Chưa kịp lên tiếng, Ca Thiểu Phong nghe nhân vật đứng chót cùng phía bên tả hàng người mở miệng phát thoại. Lệnh của đồn trổ là chỉ ngăn chặn và dò xét những ai đi về phía Tây Nam. Cỗ xe này lại sắp rẽ về phía Tây Bắc, nhượng lối hay không? Cát Hiểu Phong thầm thán phục, thông tin của bọn họ quả thật nhanh nhạy và linh hoạt. Vì thế Cát Hiểu Phong càng thêm nhẹ nhõm khi nghe nhân vật đầu lãnh thuộc nhóm kia bảo rằng: "Ngoài trừ ngay đêm qua, tiểu tử đã bỏ đi trước khi chúng ta có lệnh phát động ngăn chặn, nhượng lối đi." Thiết Lệnh Như Sơn, hai nhân vật đứng phía tả lập tức nép qua một bên. Nhưng khi Cát Hiểu Phong thúc ngựa cho cỗ xe đi qua, cũng nhân vật đầu lãnh chợt quát lên: Trạm đã đi, trong cố xe có rẻ. Ca Thiểu Phong một lần nữa cho cố xe dừng lại và nói: "Chỉ là cố xe không mà thôi, vì mọi người thuê đã lưu lại trấn thành, buộc tiểu nhân phải đánh trả cố xe về cho chủ nhân mà thôi." Có người bước đến và vén rèm, xem lướt vào lòng cố xe. Người này phẩy tay. "Ngươi đi được rồi." Nhưng nhân vật đầu lãnh lại quát to: "Chưa được!" Phiền huynh đệ bỏ mũ ra, xem diện mạo như thế nào." Cá Thiều Phong trợn giận. "Tiểu nhân đang vội, huống chi chỉ là cố xe không, đại gia hà tất gây khó khăn cho tiểu nhân." Bọn kia nghe thế cũng phụ họa theo. "Lão có điểm gì đáng nghi, lão Tam sao cứ thích mua việc vào người chứ?" Tên đầu lãnh cười lạt. "Ha <cười> ha, cho dù gã rõ ràng định cho cố xe rẽ về phía Tây Bắc." Nhưng bọn ngươi không cảm thấy khả nghi hay sao? Cái gã thúc ngựa cho cô xe tiến lên hay dừng lại đều thiếu vẻ linh hoạt như bao gã sa phô khác. Bọn ngươi đừng có quên, lão tam này cũng từng làm sa phô. Sự việc kẻ như bại lộ chỉ vì một tiểu tiết không đáng kể và rồi thay cách cải trang của Hiểu Phong, lại đồng phải nhân vật từng là sa phô đã lỡ phóng lao đành phải theo lao. Ca Hiểu Phong lập tức ra roi cho cô xe lao thẳng vào bọn họ. Còn lúc đó, Hiểu Phong lại bật tung người dùng khinh thân pháp, phóng thần nhanh về nẻo đường bên hữu, chính là phía tây nam Hiểu Phong cần đi. Diễn biến xảy ra bất ngờ, sáu nhân vật nọ mài lo tránh cố xe đang lao thẳng đến, nên khi phát hiện thì Hiểu Phong chỉ còn làm bóng mờ đi về phía tây nam. Tuy nhiên, các Hiểu Phong dù đang tận lực thi triển khinh công, vẫn đang nghe loang thoảng ở khoảng không trên cao phía sau, bỗng vang lên một chuỗi tiếng gió rít dợn người. Liếc nhìn lại, và hơi ngẩng đầu lên cao. Cát Hiểu Phong thoáng ngỡ ngàng vì thấy có một nhân vật đang xé gió lao thẳng lên không, sau đó nổ bùng một tiếng, tạo thành một bừng hỏa quang màu đỏ như bầu trời đồn ngột nở hoa. Tự biết đó là pháo hiệu cấp báo của sáu nhân vật vừa bị qua mặt, Cát Hiểu Phong vừa thất vọng vừa cảm thấy phẫn nộ. Đống là cây muốn lặng mà gió chẳng chịu ngừng cho. Những nhân vật chủ mưu toàn bộ sự việc này hầu như chỉ muốn tuyệt đường Hiểu Phong, vì nguyên nhân gì chứ? Giận phẫn nộ như vậy, Hiểu Phong lập tức tung chiêu động thổ, khi thấy phía trước mặt đột nhiên có người bất ngờ hiện thân. Kẻ nào ngăn ta, kẻ đó phải chết thôi. Nhân vật vừa hiện thân, thấy khí thế uy mãnh của Hiểu Phong liền hoảng hốt, vừa nhảy tránh vừa kêu thất thanh. Sen đừng có ngộ nhận, tại hạ nào phải đến để ngăn đường chặn lối huynh đại. Ôi chà, mau dừng tay lại nào. và kịp nhận ra đó là vị công tử hào hoa hôm qua đã chạm mặt ở gian bán vũ khí. Ca Thiểu Phong có phần áy náy vì thấy đối phương phải may mắn lắm mới không bị chiêu trưởng bất ngờ của Hiểu Phong gây tổn hại. Hiểu Phong thu hồi cước bộ, cao mặt nhìn đối phương và nói: "Tại hạ đang vội, các hạ là địch nhân hay là bằng hữu, hãy minh bạch ngay, đừng đợi đến lúc tại hạ thất lễ, có hối tiếc cũng là muộn lắm rồi." Và vị công tử thận trọng nhìn trước nhìn sau và đáp ngay: "Tại hạ thật là khó giải thích ngay mọi việc, và cho dù huynh đài cũng đang là đối tượng truy sát của Huyền Thiên môn, nhưng vị tất có thể bảo chúng ta sẽ là bằng hữu của nhượng." Và thở ra một hơi dài, vị công tử nói tiếp: "Hai, nhưng nói thật ngắn gọn là thế này, tại hạ đến lúc này chưa có địch ý với huynh đài đâu." Hiểu Phong vừa hoang mang vừa nghi ngại và nói: Vậy giải thích sao đây, hành vi chặn lối như thế này của các hạ đệ. Đối phương lại nhìn trước nhìn sau và nói: "Nếu huynh đài chịu tin, xin cùng tại hạ đến gặp một người. Chưa hết đầu, suốt 10 dặm đường, nếu từ đây huynh đài tiếp tục đi về phía Tây Nam, bọn Huyền Thiên Môn đã và đang lập nhiều chốt chặn. Họ làm thế để đối phó với ai, có lẽ huynh đài nên tự hiểu có đúng không?" Và khi đối phương nói như thế, Thiên Hiểu Phong nhăn mặt khi nghe bảo đi gặp người. Nhờ đó, lúc đối phương nói hết câu với những giải thích rõ hơn, các Hiểu Phong giật mình. Có thể biết tất cả những điều như các hạ vừa nói, tại hạ không tin các hạ lại có tài thông thiên triệt địa. Nói đi, kế thực các hạ là ai và muốn gì ở tại hạ đây? Đối phương đã bắt đầu tỏ ra lo lắng. Mọi việc sẽ minh bạch hơn nếu huynh đài chấp thuận đi theo tại hạ thôi. Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa đâu." Hiểu Phong cười lật. "Ha ha, vậy các hạ có biết càng tỏ ra thần bí chừng nào thì các hạ càng làm cho tại hạ khó tin chừng đấy hay không? Đành để cho các hạ thất vọng vậy thôi." Đối phương thở dài. Cũng không hề giề vì tại hạ cũng đã lượng trước phản ứng này của huynh đại, bớt quá khi cần phải hồi bẩm, tại hạ đành bảo bản thân đã tận lực tận tâm. Nhưng kết quả thế nào đành trông chờ vào vận số mà thôi, xin cáo từ." Hiểu Phong động tâm lại vào nói, "Trời đã, theo khẩu khí của các hạ thì dường như đang gặp chuyện khó khăn, chỉ biết trông chờ vào số mệnh mà thôi, sự thật là thế nào đây?" Lần đầu tiên các Hiểu Phong nhìn thấy đối phương tỏ lộ khí phách chỉ có ở bậc hào hán đại trượng phu. Vị công tử cười lạt và nói, Nếu huynh đài nghĩ chỉ vì chuyện đó tại hạ có ý cầu cạnh huynh đài thì làm rồi, thất lễ vì đã quấy rày, xin cáo biệt. Thán phục khí phách này, Ca Thiểu Phong lập tức bảo ngay. Tại hạ không hề có ý đó đâu, còn về lời mời lúc nãy được lắm, phiền các hạ dẫn đường cho. Đối phương có chút ngạc nhiên, nhìn Hiểu Phong và nói. Không miễn cưỡng đó chứ, nếu là vậy, xin mời. Cát Hiểu Phong liền bám theo sau đối phương. Nhờ đó, Hiểu Phong không những phát hiện đối phương là người rất thông thuộc địa hình chỗ này, mà dường như đối phương còn đưa Hiểu Phong quay lại trấn thành từng lưu ngụ đêm qua. Cho dù cả hai đang len lỏi đi theo những lối mòn nẻo tắt. Lấy làm lạ, Hiểu Phong chờ đến lúc gặp chỗ địa hình thông thoáng, vội tiến lên đi ngang hàng với đối phương và nói: "Sao phải quay lại trấn thành, xin đừng có quên, tại hạ đang khẩn trương." chị muốn đến nhạn đăng sơn càng sớm càng tốt mà thôi. Đối phương Đờmát nhìn ngang quan kẻ đồng hành, ý không hài lòng và nói: "Chuyến đi nhạn đăng sơn chính huynh đài vô tình tiết lộ, khiến Huyền Thiên môn Lưu Tâm và lập nhiều cạm bẫy đối phó. Xin hãy bình tâm đi, nhân cơ hội này lấy thoái làm tiến. Mai ra lúc huynh đài khởi trình lại lần thứ hai sẽ không một chút khó khăn." Cát Thiểu Phong cười nhẹ và đáp ngay: Hả, <cười> các hạ ám chỉ Hoàng phổ Tuyết Hoa hay sao? Đối phương nhún vai. Nếu là nhà đầu hôm qua huynh đại đụng mặt thì là đúng rồi đó. Hiểu Phong gật đầu. Chính là Hoàng phổ Tuyết Hoa, nhưng các hạ đừng nghĩ tại hạ quá ngây ngô, không nhận ra nàng cố tình tìm cách tiếp cận đó. Đối phương tỏ ý nghi ngờ. Huynh đại nhận ra thật sao? và để đối phương khỏi xem thường, Cát Hiểu Phong đáp ngay. "Đương nhiên là thật, vì nàng ta tỏ ra quá lộ liễu, khiến tại hạ dù vô tâm đến mấy cũng nhận ra thôi. Kể cả việc nàng ta chờ sẵn tại hạ ở gian bán kiếm tại hạ cũng biết vì sao." Đối phương gật gù. "Huynh đài nói thử xem nào." Hiểu Phong phi cười và đáp. "Ha ha ha." thì cũng như chuyện nàng ta biết trước và thuê sẵn một phòng ở khách điểm đó thôi. Tiểu trấn này làm gì có hơn một khách điểm để chọn? Gian hàng bán kiếm cũng chỉ có một. Giờ cũng như lão Trường Quầy ở gian bán kiếm đã đoán, với dáng vẻ quá ư tệ hại của Tài Hạ, có lẽ chính các hạ cũng để tâm, cũng đoán biết và chỉ cần chờ sẵn ở đó là thế nào Tài Hạ cũng tự tìm đến mà thôi. Ta am giải thích như vậy, có lẽ không sai đó chứ. Đối phương đành thừa nhận và nói Nhưng ý của Tại Hạ hoàn toàn khác với bọn Huyền Thiên Môn, nhưng dù sao, người lần đầu xuất đạo như huynh đài mà có nhận định tinh tế như thế, kẻ ra cũng khá. Chẳng b bầu cho lúc huynh đài gặp ai cũng đón đường để hỏi về phương hướng đi đến Nhạn Đãng Sơn. Đến Tại Hạ dù không muốn cũng phải lưu tạm. Đầu có ai hành xử quá thô thiển như huynh đài. Nhưng đừng nói đó là cách huynh đài dụ cho bọn Huyền Thiên Môn ra mặt đó nhà. Tại Hạ không dám tin như vậy đâu. và cát Hiểu Phong lúng túng như miệng ngậm hột thị và nói: "Biết nói thế nào đây, khi tại hạ quả thật chỉ mới lần đầu bon tàu giang hồ." Kẻ nói qua người nói lại, cả hai thật tâm cười mở từ lúc nào chẳng hay, và vị công tử chợt hỏi: "Nếu không phải là ân tình khó nói, tại hạ hỏi thật nhã, vì cớ gì huynh đài được bọn Huyền Thiên môn quan tâm chăm sóc kỹ như vậy?" "Có thể nói, kể từ lúc huynh đài đặt chân vào tiểu trấn Mọi người cứ bấn loạn hẳn lên, nhất là bọn Huyền Thiên Môn thì khỏi phải nói, Tại hạ chưa từng thấy bọn họ lao sư động chúng như thế này bao giờ, thật là náo nhiệt quá đi. Như thường nói, kẻ quân tử đã nhau bằng chân tình, đối phương đã cởi mở thì cát Hiểu Phong cũng không việc gì giữ kẽ. Hiểu Phong lắc đầu và đáp: "Đã nói Tại hạ là người đầu tiên tu đạo đến danh xưng ba chữ Huyền Thiên Môn, Tại hạ cũng chưa nghe bao giờ." Vì thế Tài Hạ cũng đang tự hỏi Vì sao chúng cứ muốn đặt Tài Hạ vào tử địa mà thôi Vô oán vô thù Hoặc có chăng là Tài Hạ chỉ mơ hồ đoán như thế thôi Nên có thể nói Trừ phi ở ngay bản thân Tài Hạ có chỗ nào cho họ cần Nhưng là điểm gì Thì Tài Hạ đang hoàn toàn mù tịt đó thôi Đối phương trận mắt đáp ngay Là người trong cuộc Huynh Đài nói như thế thì ai mà tin ta tên. Và một tiếng nói lạ bỗng vang lên, Ca Thiểu Phong giật mình, thầm trách quá khinh suất, mải chuyện vẫn để người đến gần không hay. May thay kẻ phát thoại không phải là người hoàn toàn xa lạ, vì công tử vẫn đi bên cạnh Hiểu Phong, bật kêu mừng rỡ và nói: "Sư huynh quay về rồi đó sao? Có thêm sư huynh nữa, sư phụ lão nhân gia phe này đỡ phải lo. Sư huynh đã gặp lão nhân gia hay chưa?" kẻ mới đến cũng vận trang phục công tử, chỉ thiếu phần nho nhã mà thôi. Vóc dáng thô kịch hơn so với vị công tử ngay bên cạnh Hiểu Phong. Y cau mày khi đáp lời sư đệ. "Ta cũng định hỏi ngươi đấy, sư phụ hiện đang ẩn ở đâu? Ta vừa quay về đã đến ngay chỗ cũ để tìm, hóa ra mọi người đã bỏ đi cả rồi." Gã sư đệ mỉm cười. "Lão nhân gia lúc này sợ nhất là để lộ hành tung." Đôi lúc đến cả đệ lão nhân gia cũng không thể tiết lộ nữa là, nhưng lần này thì khác, sư huynh cứ theo đệ, ác sẽ gặp lão nhân gia, chúng ta đi thôi. Và gã lại đi trước dẫn đường, và thay vì tự báo danh hoặc hỏi cát Hiểu Phong là ai, gã sư huynh vẫn thản nhiên cùng Hiểu Phong bám theo gã sư đệ. Họ đã vượt qua trấn thành, ấy là theo quãng đường đã đi, cát Hiểu Phong thầm đoán như thế, và dường như đã thấy ẩn hiện trước mắt là một khu mộ địa. Suýt chút nữa Hiểu Phong định hỏi Sao lại chọn khu mộ địa này Thật không đáng chút nào Làm nơi hội diện Nhưng Hiểu Phong đã kịp ngậm miệng Vì tình cờ thấy xa hơn khu mộ địa một chút Lại thấp thoáng ẩn hiện một ngôi trang viện Qua một dãy trúc được trồng thật là thẳng hàng Gã sư Huỳnh có lẽ cũng đã nhìn thấy Nên bất chật hắng giọng và nói Sở phụ lại đến nương nhờ Làm phiền lão Trần đó sao Gã sư đệ ẩm ừ và đắp Ngộ biến phải tông quen thôi, vạn bất đắc dĩ lão nhân gia phá lệ, đầu thể khơ khơ, mái thành kiến bất di bất dịch của người đây. Hiếu Kỳ, cát Hiểu Phong chợt vọt miệng và nói: "Lão Trần có phải là chủ nhân của trang viện phía trước hay không? Là nhân vật thế nào khiến lãnh sư có thành kiến, không muốn nương nhở đây?" Và câu hỏi của Hiểu Phong ngay lập tức chạm phải toàn là những bức tường thành vô hình, không thể nào xuyên thổng. Vì hai sư huynh đại họ, một người thì tỏ ra bối rối, còn một người thì nhìn Hiểu Phong bằng ánh mắt không chút nào thân thiện. Và tự biết bản thân đã hỏi điều không nên hỏi, cát Hiểu Phong định phân minh thì gã sư huynh vừa xạ tia mắt thiếu thiện cảm nhìn Hiểu Phong, chợt nói thêm, như sợ Hiểu Phong không đủ thông minh để đoán hiểu cái nhìn vừa rồi của gã. Có thành kiến thế nào và tại sao? Những điều này đều là ẩn tình, chỉ riêng người của Bồn Bang mới biết mà thôi. Ngươi hỏi để làm cái gì?" Cát Hiểu Phong giận mình. "Bồn Bang sao, không lẽ nhị vị đây là người của?" Và gã Sư Đệ dừng chân và nhất thời quay lại, gã nhìn Sư Huynh và Phan Nan. Lệnh của lão nhân gia làm mọi người đều tan thời thoái ẩn. Sư Huynh nói lộ như thế, thật chẳng hay chút nào. Đó là chưa đề cập đến thái độ của Sư Huynh. Gã Sư Huynh cướp lời, trách ngược lại gã Sư Đệ. Thái độ của ta thế nào hay sao, ngươi có tư cách gì phê phán thái độ của ta hả? Gã Sư Đệ nhún vai, một thái độ nhẫn nhượng và nhẫn nhục mà Kat Hiểu Phong chỉ cần nhìn qua cũng nhận thấy. Và đúng là như vậy, Hiểu Phong nghe gã Sư Đệ nói ngay. Đệ nào dám phê phán, dư biết điều này. Huynh đài đây là do đệ thỉnh mời theo lãnh sư phụ lão nhân gia. Sơ huynh có biết là đệ phải khó khăn lắm mới mời được y hay không? Đệ chỉ sợ huynh đài làm y phật ý, sẽ không biết đối đáp như thế nào nếu sư phụ cất vấn và hỏi người được mời đậu và vì sao không thấy đến. Lời nói của gã sư đệ làm cho hai người còn lại giật mình. Nhưng nếu sự giật mình của Hiểu Phong là vì kinh ngạc, thì gã sư huynh lại vì phẫn nộ nên mới giật mình. Gã trợn mắt và nói: "Sao lão nhân gia lại có ý nghĩ này? Vì nếu cần người trợ lực, bổn mạng cũng đâu có lý do nào để cần đến hạ ngài, mà chính y cũng vị tất tự lo được cho bản thân ấy. Chớ phi đây là ý của ngươi, và lão nhân gia vì quá cao niệm, không còn đủ sáng suốt nên nhất thời bị người lung lạc, để có quyết định theo ta là quá hồ đồ nậy." Cát Hiểu Phong tuy nghe, nhưng không hề giận Trái lại vì quá hoang mang Nên Cát Hiệu Phong cảm thấy cần phải hỏi cho rõ Mong nhị vị hạ cố trò Cho Tài Hạ một lời giải thích thật là minh bạch xem nào Tài Hạ đã rõ Nhị vị đều là người của cái bang Chứng tỏ cái bang đang gặp chuyện rắc rối Thế nhưng lệnh sư là ai Sao lại mời Tài Hạ Và để có đủ tư cách mời Tài Hạ Xem vào nội tình quý bang Phải chăng lệnh sư chánh lạ Câu hỏi của Cát Hiệu Phong Trợn bị hàng loạt những thanh âm huyền náo phía trước làm cho gián đoạn. Hàng trúc phía trước chợt lung lay mạnh như vừa bị luồng cuồng phong quái dị thổi ảo qua. Hiện trạng này làm cho gã sư đệ thất sắc, cuống quýt kêu lên. "Nguy to rồi, nơi ẩn thân của lão nhân gia sao lại bị tấn công bất ngờ thế này? Lẽ nào trong chúng ta đã có nội gián tiềm nhập? Chính kẻ đó đã tiết lộ nội tình cho bọn Huyền Thiên môn biết, nên mới có cơ sự này." ba chữ Huyền Thiên Môn ngay lập tức gây chấn động mạnh cho Cát Hiểu Phong. Không một chút chần chừ, Cát Hiểu Phong vừa nhìn vừa hối thúc hai sư huynh đệ họ. Đã biết là nguy, nhị vị còn chờ gì nữa không mau đến tiếp ứng cho lệnh sư đi. Gã sư đệ bừng tỉnh, mắt lóe lên tia hy vọng khi nhìn Cát Hiểu Phong. Gia sư là ai, chỉ có người mới đủ tư cách tiết lộ cho huynh đài biết thôi. Nhưng ngay lúc này, tình thế xảy ra rõ ràng là có nguy cho gia sư. Liệu huynh đài có thuận tình hay không? Gã sư huynh gay gắt ngắt ngàng. Ai cho phép ngươi tự ý quyết định mọi việc đấy, nhất là khi chưa hỏi qua chủ ý của lão nhân dạ. Và gã quắc mắt nhìn hiểu phòng. Việc da sư có mời người hay không, theo ta tạm thời không cần bàn đến vội, nhưng do tình thế đang có chiều hướng không thuận lợi, dù da sư có muốn tiếp kiến ngươi cũng không thể thực hiện ngay lúc này được đâu. Xem ra, chỉ còn mỗi một cách là ngươi nên quay lại mà thôi. Và nếu cần, sẽ có người đến thỉnh mời ngươi sống. Gã Sư Đệ một lần nữa lại thất sắc và nói: "Sở huynh." Không để gã Sư Đệ nói thêm, tự các Hiểu Phong đã xua tay, ngăn gã lại và nói: "Các hạ yên tâm đi, tại hạ không hề oán thán gì các hạ đâu, cũng không dám trách cứ lệnh huynh." Sở dĩ những lời lệnh huynh vừa nói đều là đúng cả thôi. Za. Do... Và đến lượt Cát Hiểu Phong bị gã siêu huynh ngắt lời, gã hừ lạnh và nói: "Ha, đương nhiên những gì ta nói đều đúng, tiểu tử ngươi có muốn trách cũng không có chỗ để trách đâu, ha." Lời nói của gã thật là khó nghe, ngay đến sư đệ gã cũng nhăn nhó mặt mày vì không ngờ gã lại có lời lẽ như vậy. Đó là nguyên do khiến Cát Hiểu Phong bật cười và nói: "Ha ha ha." Tuy nhiên, vì bọn Huyền Thiên Môn đã nhiều phen làm cho tại hạ nên thân khốn khổ, luật đời có vay có trả, và bây giờ khi đã có cơ hội, lẽ nào tại hạ không cho bọn chúng nếm mùi đau khổ một lần, gọi là đáp lễ hay sao? Liền sau theo tiếng cười, cả Thiếu Phong tung người lao đi, để lại sự ngơ ngác cho hai sư huynh đệ nọ, mỗi người ngơ ngác theo mỗi một cách khác nhau. Kẻ thì mừng, người thì tức tối hậm hực. Tuy vậy, họ cũng phải tung người bám theo Muốn đến chỗ có hàng trúc thì phải vượt qua khu mộ địa. Và khi Cát Hiểu Phong định vồn vột lao qua thì từ nhiều chỗ khuất giữa khu mộ địa, bỗng luân phiên xuất hiện nhiều nhân vật. Tất cả đều sử dụng những cây gậy trúc, thi triển toàn loạt bổng pháp nhắm vào Cát Hiểu Phong để tấn công. Điều này giúp cho Cát Hiểu Phong nhận ra, họ đều là bang đồ Cái Bang. Mặc dù y phục lúc này hoàn toàn lành lặn, không rách rưới, như đáng vốn dĩ luôn gắn liền với hai chữ Cái Bang. Chủ tâm của Hiểu Phong là muốn tìm bọn Huyền Thiên Môn, nên mỗi khi chạm mặt hoặc bị một đệ tử cái bang tấn công, Hiểu Phong đều thần tốc dịch người lạng tránh. Và cho dù các Hiểu Phong không tránh thì ở phía sau vừa cần lực đuổi theo Hiểu Phong, gã sư đệ vừa hốt hoảng kêu to: "Mọi người hãy để y đi qua đi, đừng có ai ngăn cản, ý đến là để đối phó bọn Huyền Thiên Môn." Nhờ đó, cơ trình của Hiểu Phong cũng không đến nỗi nào chậm. Tuy vậy, nếu so với gã Sư huynh không hề bị đè tử cái bang nào ngăn chặn, Cát Hiểu Phong vẫn chậm hơn gã một bước. Vì thế, khi đến chỗ có hàng chục, gã Sư huynh đồn ngọt quay lại, vừa chặn đường Hiểu Phong, vừa tung chiêu động thổ và nói: "Chẳng phải ta đã nói rồi hay sao? Chuyện của bốn bang, không ai mượn ngươi xen vào, hoặc ngươi lui, hoặc đừng trách ta sao thất lễ, đỡ chịu." Bị tấn công bất ngờ, Cát Thiều Phong đành hồi bộ vào hoang mang đáp trả. Tại hạ chỉ muốn đối đầu bọn Huyền Thiên môn, không được hay sao? Gã Sơ Huynh cười lạt, lướt thêm đến và nói: "Muốn thế thì cứ ở ngoài này, chờ chúng thất trận chạy trở ra, đến lúc đó ngươi có tác oai tác quái thế nào tùy ngươi. Còn muốn vào trong kia, hãy hỏi đôi nhục trưởng của ta, rõ chưa? Đỡ chịu." Bị ngăn cản một cách phi lý, Cát Hiểu Phong định phát tác thì nghe gã sư đệ cũng vừa vặn chờ đến, chợt hô hoán. Địch Nhân đang uy hiếp sư phụ, sao sư huynh không mau vào tiếp ứng đi, cớ mãi lo gây sự với người. Chợt phi sư huynh cố tình làm như thế, khiến sư phụ càng lâm cảnh thân cô thế cô, sinh mạng khó mong vẹn toàn. Và đang quật trưởng vào Cát Hiểu Phong, gã sư huynh bị câu nói của sư đệ làm cho khựng lại. Gã quay người vào quán nạt sư đệ, Ngươi không đừng nói nhảm nhí, sư phụ đúng là Hồ Đồ mới thu nhận một kẻ vô tích sự như ngươi. Vốn là Và gã sư đệ hét toáng lên, không để gã sư huynh nói hết lời, đồng thời còn bất ngờ đưa mắt nhìn Hiểu Phong cầu khẩn. Sở gia đúng là muốn gặp huynh đài, tuy tình thế xảy ra ngoài ý muốn, nhưng tại hạ có thể đoán chắc gia sư vẫn muốn gặp huynh đài, dù bất kỳ tình huống nào. Mong huynh đài nể mặt, chịu khó đến với gia sư chỉ một lần này mà thôi. gã Sơ Huynh quát vang lên. "Tuế Nghê, ngươi thật là to gan rồi đó. Thanh danh của Bồn Bang, vậy là đã bị ngươi làm hoen ố. Ta đại hành thay mặt Sơ Phụ, dùng quyền huynh trưởng giết ngươi để thanh lý môn hộ mà thôi." Và gã tận lực lao vào gã Sư Đệ. Không còn nhẫn nhục hoặc nhân nhượng được nữa, gã Sư Đệ cũng phát chiêu, cuối cùng sư huynh đối đầu. Và trước tình cảnh này, dù không hiểu ở cái bang đã xảy ra chuyện gì, khiến bọn họ dù là sư huynh đệ cũng trở mặt giao đấu với nhau. Nhưng Kha Thiệu Phong vẫn phải giải quyết, nhảy xen vào giữa họ. Nhi vị có dừng lại hay không? Đối phó với địch mới là điều cần yếu ngay trong lúc này. Hành vi của Nhi vị thật là xấu hổ quá đi, dừng lại ngay đi. Đột nhiên có Hiểu Phong xuất hiện ở giữa, nếu gã sư đệ vì hốt hoảng nên vội thu kình thì gã sư huynh lại khoái trá, vô ý nhận thêm chân lực trưởng lực đã phát Gã còn quá to. Là ngươi tự ý chuốc họa, chớ trách ta vô tình đỡ chịu, ha ha ha. Cát Hiểu Phong cười dài, dùng 6 phần hỏa hầu thi triển ngay một ngọn chưởng đối kháng lại hành vi đầy đức ý của gã Sư huynh. Thật là thất lễ quá đi, xem đây. Kình Phong tuôn ra ào ào từ phía Cát Hiểu Phong, làm cho vẻ mặt đắc ý của gã Sư huynh không còn nữa. Thay vào đó, Gã kịp thời thần tốc đảo bộ, và nhờ bộ pháp kỳ ảo vừa thi triển, gã sư huynh không những tránh thoát việc cùng Hiểu Phong đối đầu, mà còn thừa thời gian lao nhanh vào trong, vượt qua hàng chục trước cả Hiểu Phong và gã sư đệ. "Ngươi giỏi lắm, Tuyết Nghi, để xem lúc gặp sư phụ, ngươi sẽ giải thích thế nào về hành vi tùy tiện của ngươi hả?" Và không bỏ lỡ cơ hội này, cả Hiểu Phong cũng vội lao theo. "Nào ngờ, Hiểu Phong nghe gã sư đệ Cố Tình hạ thấp giọng gọi ngược lại. "Không phải hướng đó đâu, huynh đài, mau theo tại hạ đi." Tràng viện tuy không to rộng, nhưng vì lối kiến trúc phức tạp nên Hiểu Phong không ngờ gã Tuyết Nghi đưa đường có lẽ sẽ lạc lối và khó mà đến được nơi cần đến. Trước dãy hậu viện đang diễn ra một trận giao đấu giữa hai nhân vật có thể nói là kỳ phùng địch thủ. Cả hai đều có kỳ ngoại lục tuần với người vận y phục thương nhân. Người còn lại thì vận y phục rộng thùng thình, xem ra không hề lạ với Cát Hiểu Phong. Điều đó khiến Cát Hiểu Phong tự bật kêu lên thành tiếng và nói: "Thiên y phi ảo bảo pháp sao? Lại là thiên y giáo hay sao?" Tiếng kêu của Hiểu Phong gây kinh động hai nhân vật đang giao đấu. Lão y nhân y phục rộng, vụt ném ánh mắt dò xét cho Hiểu Phong. Nhưng khi lên tiếng thì lão nói với gã Tuyết Nghi: Lão phu ngỡ người đã một mình lo đào thoát rồi chứ, nào ngờ người vẫn quay lại để nằm mạng sao, tốt lắm. Lão Thường Nhân kia cũng có ánh mắt nhìn tương tự dành cho Cát Hiểu Phong. Để ngay sau đó, lão chán ngán nói với Cát An Tuyết Nghi. Người mà ngươi đề xuất với lão An Mai hôi thối chính là y đó sao? Mà thôi, đã thế thì cứ vào, lão An Mai không còn kéo dài được bao lâu nữa đâu. Chỉ phát thoại bấy nhiêu đó, là dường như đã quá độ làm cho cả hai cảm thấy bị phí lực. Do vậy, cả hai lại quay vào nhau, tiếp tục trận chiến chợt bị gián đoạn. Lão áo rồng cười sằng sặc và nói: "Ha ha ha. Nếu biết lão ăn mày đã đến hồi mặt vận." Trần Lão Nhi Ngơi hạ tất cứ quyết liệt cùng bọn nhân đối đầu. "Hãy nghe cho rõ đây, nghịch ngã giả vong, một mình Trần Lão Nhi Ngơi đừng hoài vọng chuyện xoay chuyển càn khôn." Lão thượng nhân họ Trần cả giận, trợn mắt lớn. Phế thuyết, đại cục võ lâm nào phải chỉ có một mình ta quyết định đậy, không có lão Trần này vẫn còn nhiều kỳ sĩ dị nhân trước sau cũng xuất hiện mà thôi, ngăn chặn miêu độ độc bá võ lâm của Huyền Thiên môn bọn người. Ha ha, chớ có nhiều lời vô ích, đỡ chịu. Phát hiện cát Hiểu Phong cứng người người nhìn lão nhân vận y phục thông thình, tuyết nghi do nóng nóng, vội cau mặt bảo ngay: Lão là phó môn chủ Huyền Thiên Môn, suốt thân từ tại bắc đó, không liên quan đến Thiên Y giáo như huynh đài Lâm Tưởng Đậu, đứng có chần chờ nữa, mau theo tại hạ vào gặp gia sự. Cục diện xảy ra cứ dồn dập, khiến Cát Hiểu Phong trong nhất thời khó có thể hình dung nhận thức để phân biệt thị phi và những người đang trong cơn mơ, Hiểu Phong chỉ biết theo chân gã Tuyết Nghi, không thể nói lên bất kỳ nhận định hoặc là câu hỏi gì. Và như ở Điền Gia Trang thuộc nào Ở một gian phòng trong giấy hậu viện Cũng có một bí đạo dẫn đến một mật thất Lúc Tuyết Nghi đưa Hiểu Phong đến Thì từ trong đó bỗng có một bóng người phóng ngược trở ra Tuyết Nghi động tâm lập tức quát hỏi ngay Kẻ nào nếu được phân phụ hầu cận bang chủ Sao đồn ngột bỏ đi Bóng người đó không một lời hồi đáp Trái lại các Hiểu Phong nhìn thấy khá rõ Thì câu quát hỏi của Tuyết Nghi Càng làm cho bóng nhân ảnh đó lau đi nhanh hơn không dám chậm trễ, Cát Hiểu Phong đảo người, trận bóng nhân ảnh đó lại vào nói. Các hạ chưa đáp lời, Vội Dĩ đã bỏ đi. Và bóng nhân ảnh nọ không ngờ bị chặn lối, vội tung cao tà thổ, ném ra một vùng sa vụ mang theo mùi hăng hắc kỳ quái. Hiểu Phong giận mình, lập tức cất tay, quấn một kình tận lực bình sinh vào đối phương, đồng thời Hiểu Phong cũng quát để tỉnh Tuyết Nghi. Mau bế khí, cảnh giác với độc vụ đi. và đâu phải đây là lần đầu tiên Cát Hiểu Phong dùng toàn lực bình sinh cho mỗi một chưởng đầu tiên. Vì thế, bùng một tiếng, sau một chấn kinh âm ầm do gặp phải bóng nhân ảnh nọ bị hất bật ngược về phía sau như vừa lao cắm vào một vật có lực đàn hồi cực mạnh. Hự một tiếng, bóng nhân ảnh nọ kêu trước, sau đó mới đến lượt Tuyết Nghi kêu lên khi mọi việc đã trở nên muộn mà. Chớ có vội giết y, ôi chao. Không quan tâm đến câu hỏi Tuyết Nghi nói, Các Hiểu Phong hỏi ngược lại ngay. Các hạ nhìn ra y, trong cái bàn sau có người rung động, các hạ mau tự kiểm tra kinh mạch toàn thân đi, hy vọng độc vô vừa rồi chưa kịp gây nguy hại cho các hạ động. Tuyết Nghi cau mày. Nơi này không có đủ ánh sáng, tại hạ chưa kịp nhìn rõ mặt thì y đã bị huynh đài hạ thủ rồi. Còn độc sao? Nguy rồi, gia sư có thể đã bị hại mất rồi. Tuyết Nghi hớt hờ hớt hải vội chạy vào, làm Cát Hiểu Phong vì lấy lo sợ cũng chạy theo. Gian phòng cần tìm đến chỉ có duy nhất hai hình hài bất động, một già thật già và một trẻ thật trẻ, và cả hai đều có y phục rách dưới như nhau. Tuyết Nghi thất kình, nhỏ người đến chỗ lão nhân ra nằm và nói. Sơ phộ! Cát Hiểu Phong đứng cạnh, vội quật chéo một kình, đẩy Tuyết Nghi loạn troạng sang một bên. Hành động này của Cát Hiểu Phong làm Tuyết Nghi phẫn nộ, gã quay qua Hiểu Phong và phát tác. "Tại, tại sao ngươi lại động thổ với ta? Đừng có nghĩ vì ta cần nên ta sợ ngậy, đỡ chịu." Hiểu Phong vội gắt lên. "Các hạ có mau bình tâm lại đi không? Lệnh sư đã bị hại có thể là do độc, các hạ chạm vào được sao? Hả?" Tuyết Nghi giật bắn thân mình. "Độc sao?" Mà sao huynh đài biết ra sư chết cách nào để ngăn không cho Tại hạ chạm vào?" Hiểu Phong bực tức, một lần nữa lại cau gắt. "Đừng có hồ đồ nữa đi, có được hay không? Tại hạ chưa hề nói lệnh sư đã chết và cũng chưa bảo đó là cái chết do độc. Tóm lại, cần tác thì vô ưu, Tại hạ không muốn các hạ vì thiếu hiểu biết, thiếu thận trọng tự gây hại cho bản thân, rõ chưa?" Thanh âm của gã sư huynh vang lên khá bất ngờ. Rõ thì rõ đó, nhưng không phải rõ theo ẩn ý của ngụy. Sự xuất hiện của Sư huynh làm cho Tuyết Nghi như có thêm chỗ kỳ vọng, gã gọi khẩn thiết. "Sư huynh, chúng ta đến muộn rồi, sư phụ đã bị gian nhân hạ thủ." Gã Sư huynh xua tay đầy quyết và nói: "Ta tuy mới đến, nhưng vẫn biết tiểu tử kia mắng ngươi như thế cũng đúng thôi. Ngươi chưa có dịp xem qua sư phụ, sao ngươi biết sư phụ đã chết?" Để ta xem nào. Hiểu Phong lập tức ngăn lại và nói ngay: "Nếu các hạ không ngại độc thì cứ tùy tiện thôi." Gã giật mình. "Độc sao? Sao ngươi biết có độc?" Tuy hỏi như thế, nhưng khi Hiểu Phong định đáp thì gã vụt kêu toáng lên. "Tuyệt nghi, hóa ra là ngươi, ngươi đã thông đồng cùng tiểu tử dùng độc để thi sự, ngươi thật là to gan." Tuyết Nghi thất sắc. Đệ cả Hiểu Phong cũng thất sắc. Tuy nhiên, do không muốn bị người khác đổ tội một cách hàm hồ, Hiểu Phong cười lớn và nói: "Các hạ bảo sao, đã nghe những gì tại hạ vừa nói, vậy cớ sao cũng có lời lẽ hồ đồ như Lệnh đệ vừa vấp phải đây? Lệnh sư chết hay chưa, điều này còn chưa minh bạch, xin đừng có vội đe quyết cách bất công." Và Hiểu Phong lập tức đi đến gần lão nhân nọ. Gã sư huynh vột quát lên. Dừng lại đi, ngươi có tư cách gì đến gần sư phụ ta? Hiểu Phong nhún vai đáp ngay. Đương nhiên tại hạ có, không phải là một mà là đến hai nguyên do. Thứ nhất, tại hạ không muốn bản thân bị hàm oan. Thứ hai, ở đây chỉ có một mình tại hạ là không ngại độc, các hạ dù muốn cũng không thể nào ngăn cản tại hạ được đâu. Gã sư huynh biến sắc nói ngay: chỉ có kẻ hạ độc mới không ngại độc và ngươi đã tự thú nhận điều đó có đúng không? Hiểu Phong tái mặt nhưng sau đó thì cười lạt và đáp, ha ha, dường như các hạ có tính thích đồ va cho người ta, bất chấp Hắc Bạch Thị Phi, nếu là như vậy, ha, chỉ cần Lãnh Sư có một chút sinh khí, tại hạ quyết tận lực giúp Lãnh Sư hồi tỉnh để xem các hạ còn gì để nói nữa hay không. và nói rốt lời, Hiểu Phong quả quyết đi đến tận chỗ lão nhân nọ. Nhưng một lần nữa gã Sơ Huynh chủ tâm cản lối. Tuy nhiên, đúng lúc gã có thái độ này, Tuyên Nghi lập tức ứng tiếng và nguyện ý ra mặt, khiến Hiểu Phong không cần tỏ thái độ như lần trước, cũng bị gã Sơ Huynh ngăn cản. Tuyên Nghi bước đến, đứng đối diện với Sơ Huynh. "Mong Sơ Huynh nghĩ lại đi, nếu không vì sư phụ thì cũng nên vì uy tín bổn bang, đừng vội đại quyết ai là hung thủ." Ba nhất là tước đi cơ hội cho người bị oan có thể tự biện mình. Huống chi y nói cũng đúng, sư phụ ác sẽ uổng mạng nếu sư huynh cứ mãi ngăn cản y. Gã sư huynh giận dữ và nói: "Người giỏi đấy, Tuyết Nghi, sư phụ vẫn có năm đó, chưa gì người đã lên mặt, giáo huấn cả ta là sư huynh của ngươi sao? Hài ngươi có thái độ này, vì ngươi quả thật là đồng mưu cùng tiểu tử kia, hạ độc thủ với sư phụ." luật nghi tái mặt đâm ngày. "Đệ đệ không cho phép sư huynh vô khống đệ, bằng cớ nào sư huynh gán cho đệ tội mưu sát sư phụ lão nhân gia?" Gã sư huynh cười gằn và đáp. "Ha ha ha, đến đây trước là ngươi và tiểu tử, lúc ta vào cũng thấy có tiểu tử và ngươi, bởi nhiêu đó chưa đủ gọi là bằng cớ hay sao?" Tuyên Nghi càng nghe càng giận, và càng giận hơn chừng nào Gã càng cùng sơ huynh tranh biện hăng trừng nấy. Nhân lúc họ mải tranh biện, Cát Hiểu Phong ngồi ngay ngắn xuống cạnh lão nhân, với mục lực tinh tường, một vệt đen chạy dài trên ấn đường của lão nhân làm cho Cát Hiểu Phong thầm kinh hãi. Vì đó đúng là hiện tượng bị chúng độc như lần ở Điền Gia Trang, Hiểu Phong đã thấy xuất hiện ở gã Bạch Nhật Quang, tạo thành nhiều biểu hiện tương tự như lãnh tuyệt khí hoặc độc nhân. Hiện trạng này khiến Hiểu Phong dù có tấm thân bạch độc bất hại, cũng phần nào ngần ngại. Bởi việc giúp người giải độc là chuyện hoàn toàn xa lạ đối với Hiểu Phong. Huống chi đây là loại độc ngũ sắc độc trùng màu và hầu như Hiểu Phong chưa hề nghe ai nói đến cách hóa giải. Tuy vậy, hai sư huynh sư đệ Tuyết Nghi vẫn đang tranh biện, việc Hiểu Phong có thoát cảnh bị hãm oan hay không đều tùy thuộc vào lão nhân này. Chỉ cần lão nhân chưa tuyệt khí và Hiểu Phong nhờ may mắn nào đó tình cờ có thể làm cho lão nhân tỉnh lại, thì một lời của lão nhân thôi là hiểu phong hoàn toàn thoát trách nhiệm về những gì đã xảy ra cho lão nhân. Nhị vị có thể ngưng được rồi đó. Lệnh sư hãy còn hô hấp, dù yếu nhưng có thể đoán quyết lệnh sư chưa chết đâu. Và tiếng hiểu phong hô hoán làm cho họ ngỡ ngàng ngó lại. Thấy hiểu phong ngồi cạnh lão nhân, gã sư huynh vừa nháo đến vừa gầm lên giữ tặn. Tiểu tử lôi mau Mỗ lần không được, ngươi định hạ thủ sư phụ ta thêm một lần nữa hay sao? Mau tránh ra nào. Chưa từng thấy thái độ nào phi lý như ở gã này. Các Hiểu Phong động tâm, chợt chộp vào lão nhân và dùng hình hài bất động của lão nhân che chắn trước mặt. Hiểu Phong còn ung dung bảo ngai. Khắp người lãnh sư đều có chất độc, các hạ sẽ tự chuốc họa lấy nếu cố tình ngăn cản, không cho đại hạ giúp lãnh sư hồi tỉnh. Hành vi này của Hiểu Phong làm gã Tuyết Nghi rụng rời tứ chi, gã kêu lên. "Mau, mau đặt ra sư xuống đi, huynh đài làm thế còn gì sinh mạng của gia sư." Và gã còn kêu lên bằng hoảng hốt khi thấy sư huynh gã thản nhiên xô một kình vào phương vị Hiểu Phong đang ngồi, cũng là gây nguy hiểm cho bản thân sư phụ gã. "Không được như thế, sư huynh, ôi chao, sư phụ." Hiểu Phong cũng chịu không thể hiểu nổi hành vi của gã Sơ huynh này. Gã xem Hiểu Phong là hung thủ thật và vì biết sư phụ gã trước sau đều cũng chết nên cố tình dùng biện pháp này hy sinh luôn sư phụ gã, miễn sao giết được Hiểu Phong thì kẻ là đã báo thù cho sư phụ. Nhưng đó là cách nghĩ của lão, đâu thể áp đặt ý nghĩ đó cho Hiểu Phong là người vừa chưa muốn chết, vừa không muốn bị hàm oan. Hiểu Phong lập tức kéo lão nhân cho ngồi ngay sát trước mặt và đặt tà thổ vào mệnh môn huyệt lão nhân. Đồng thời Hiểu Phong còn vận lực, một phần thì chút truyền vào nội thể lão nhân qua ta thủ vừa đưa ra, chín phần còn lại thì dồn vào hữu thổ, hất ra thanh kình ngay khi hữu thổ qua cạnh thân lão nhân. Kình và kình chạm nhau, tạo thành tiếng chấn động vang dội khắp mật thất. Do kình lực tác động vào không khí, ép vào cơ thể mỗi người đương diện, với Hiểu Phong và vị sư huynh sư đệ Tuyết Nghi thì không sao, vì vẫn còn năng lực kháng chịu. Trừ đối với lão nhân đang sức kiệt lực tán. Đầu thể chịu nổi áp lực này, nên toàn thân lão nhân bị chấn động và chợt học lên một tiếng, mang theo cả một búng huyết bật thổ ra ngoài miệng. Và nhìn thảm cảnh xảy đến cho sư phụ, gã tuyên nghi gào thất thanh. Sư phụ. Đến gã sư huynh cũng rung động, cứ chờ người nhìn tử thân vừa rước sư phụ gã đi. Và không như họ, Hiểu Phong chợt giật mình và thu vội tà thổ vẻ, đồng thời nhẹ nhàng đỡ lấy hai bên thân lão nhân. Miệng lão bắp không rõ muốn nói gì. À, vạn bối thần là mong tiền bối lượng thứ, thần là đắc tội, đắc tội. Và điều kỳ diệu bỗng xảy ra, từ miệng lão nhân tuôn ra thành tràng, vừa là tiếng thở phào, vừa là tiếng trách cứ. À, thổ được một ngụm huyết nghe nhẹ khắp cả người, nhưng nếu có lần sau, tiểu tử ngươi nhớ đừng chút lực ào ào như thế, phải biết gượng nhẹ đó chứ. Tuyệt nghi và gã sư huynh vượt qua cơn ngỡ ngàng, cũng mừng rỡ quỳ thụp xuống. "Sư phụ, ta ân trời Phật, sư phụ đã qua cơn hiểm nghèo." Và một lần nữa, Hiểu Phong có thái độ hoàn toàn khác với họ. Nếu lúc nãy họ kinh hoàng trong khi Hiểu Phong chỉ lo lắng vì đã gây tổn hại cho lão nhân, thì lúc này mặc cho họ mừng và lạc quan, Hiểu Phong vụt trầm giọng hỏi lão nhân. "Bảo nếu còn có lần sau là như thế nào?" Phải Trang Tiên Bối vẫn cảm thấy bất ổn hay sao? Và lão nhân từ từ quay lại, nửa mặt thì hướng về Hiểu Phong, nửa còn lại thì hướng về hai kẻ đang quỳ, lão cười gượng và nói: "Là ngươi đã nhận ra ta trúng độc sao? Có biết loại độc gì hay không?" Hiểu Phong định đáp là ngộ sắc độc trùng mao, nhưng chưa kịp, lão nhân đã đưa tay ra hiệu cho sư huynh đệ Tuyết Nghi đứng lên. "Ta sắp vong mạng rồi." Hai người có biết không, đừng bao giờ tự gây ra bất hòa như lần vừa rồi nữa, đứng cả lên đi. Chỉ có một mình gã Sư huynh đứng, tuyên nghi vẫn quỳ, miệng kêu lên thê thảm. Xin lão nhân gia chớ có nói vậy, sư phụ quyết không thể chết được đâu, đệ tử không muốn sư phụ chết đâu. Lão nhân gắt lên. Hoàng đường nào, dù ta có chết đi thì đã sao nào, không lẽ ngươi chỉ biết khóc lóc kêu la? Là... Vậy thì cái bang này còn trông mong gì ở ngươi? Đứng lên mau và nghe ta dặn đây." Hiểu Phong không bỏ lỡ thời cơ, vội nói ngay. "Không có độc chất nào, không có giải dược, Tiền Bối nói đi, ai hạ độc Tiền Bối, mọi người sẽ mau chóng đi tìm kẻ đó, lấy giải dược về cho Tiền Bối ngay." Lão nhân lắc đầu, đầy thất vọng và nói: Ta đường đường là bang chủ cái bang, vậy mà đến tận lúc chết vẫn không thể biết kẻ nào có thân thủ cao minh quá, đã hạ độc ta từ lâu. Giờ là lúc chất độc phát tác công phạt, có muốn truy tìm kẻ đó cũng đã quá muộn rồi." Gã Sơ Huynh kêu lên. "Sơ phụ chớ có lo, tiểu tử kia không ngai độc, nhất định ế có giải dược thôi." Và đến lượt gã bị lão nhân mắng. "Ngươi không được hồ đồ, tính đến lúc này thì ta đã bị hạ độc 3 năm." Ngươi là đệ nhất truyền nhân của ta, không lẽ ngươi không nhận ra thời điểm đó tiểu tử chỉ là một đứa bé hay sao? Và đã thế, tiểu tử làm gì có cơ hội gần ta để ngấm ngầm hạ độc ta. Ôi, chào có đệ tử như hai ngươi, ta thật là thất vọng. Ngươi thì lúc nào cũng hồ đồ, Tuyết Nghi, tuy dở hơn nhưng lại là à, Tuyết Nghi quá yếu đuối. Vậy thì trong hai ngươi, liệu ai có thể thay ta đảm nhận trọng trách bang chủ cái bang đây? Nếu như ta không còn. Bị mắng, gã sư huynh cúi đầu, nhưng từ khóe mắt của gã bỗng lộ tia nhìn hậm hực khi nghe Tuyết Nghi đột nhiên bảo ngay. Người ngồi cạnh bên sư phụ chính là nhân vật Đồ Nhi từng đề cập. Phải chăng sư phụ muốn gặp y để giao cho y trọng trách này, thay sư phụ đảm nhận cương vị bang chủ có đúng không? Hiểu Phong thất kinh. Các hạ đang nói nhảm cái gì thế? Tại hà nào phải đệ tử của Quý Bằng, làm bang chủ thế nào được đây? Và lão nhân cũng vội xua tay, và sau cái liếc nhìn hiểu phòng, lão nhân lắc đầu và nói: Lúc ngài Tuyết Nghi bẩm báo, ta cứ ngỡ người là người của Bổn Bang, đủ đẩm lực lộ thân lộ diện cho dù thời gian đây bao nhiêu đệ tử Bổn Bang đều được thoái ẩn, nhưng bây giờ nhìn lại, quả nhiên ngươi không liên quan gì với Bổn Bang, có muốn chọn người, ta cũng không đủ tư cách. Và thoáng thở phào Cát Hiểu Phong lại hỏi trở lại chính đẻ Và anh bối có may mắn Từng hưởng dụng vạn niên thạch linh trì Với công năng là giải trừ bách độc Không hiểu Lao nhân tiếp tục lắc đầu và nói Mỹ ý của người ta tâm lĩnh Chỉ tiếc do thời gian chúng độc quá lâu Và đang ngấm vào tận xương tủy Một khi độc phát là thân vong Sinh mạng ta hỏng hoàn toàn rồi Tiểu Phong vẫn nài nỉ và nói: "Nếu có cách nào san sẻ chút dược lực vạn niên thạch linh chi cho Tiên Bối, chỉ cần Tiên Bối nói ra, vạn bối quyết chẳng từ nan." Lão nhân gượng cười: "Cách thì có đó, nhưng chỉ vô ích mà thôi, kẻ như ta không có phốc phần tiếp nhận hào ý của ngài." Nhưng Tuyết Nghi bỗng nói ngay: "À, đỗ nhi nhớ rồi, sư phụ từng nói rằng" Người nào được phục dược chân quý thì máu huyết của người đó có công năng tương tự. Sao sư phụ không để y thử một lần xem sao?" Hiểu Phong ra vẻ sẵn sàng và nói: "Nếu chỉ có thể dùng chút máu huyết thì." Lão nhân không ngại ngắt lời Cát Hiểu Phong. "Ngươi là kẻ có từ tâm, điều đó là tốt, nhưng nếu lúc nào ngươi cũng sẵn sàng từ tâm như thế, không biết cân phân nặng nhẹ, ta cho ngươi hay." Hậu quả thế nào cũng đều do ngươi tự chuốc lấy mà thôi. Ngươi không thể cứu được ta, cho dù ngươi có chút hết máu huyết cho ta, hiệp tâm của ngươi ta không nhận đâu. Và bỗng từ bên ngoài vọng vào có một tiếng kêu hốt hoảng.